dần phu dâm phụ giống là một cặp trời sinh lâm bản vinh không thèm nghĩ đến lời lẽ chối tai vẫn cười ha hả. <cười> cảm ơn đã khích lệ sư phụ tỷ tỷ tiểu muội muội giờ này phải làm sao đây an bích như thở dài lắc đầu nhẹ nhẹ còn làm thế nào nữa người đã thương qua tiếc ngọc không nỡ động chạm đến cô ta vậy đành phải để ta động thủ thôi tiểu muội muội bây giờ ta muốn cởi xem y trên người ngươi ngươi không phản đối đó chứ Tiếng cười khanh khách vang lên, ngọc thủ của nàng vương ra như tia chốt, nhắm chuẩn đến lớp vái áo ở bụng Nguyệt Nga Nhi nhẹ nhàng kéo tuột ra. Ngọc già thét lên dữ dội, quần áo trên người cô gái độc quyết đã bị chém thành hai đoạn. Một vài mảnh vải nhẹ nhàng bay lên lậu ra một mảng bụng nơi trốn đẹp tuyệt trần. Cô gái độc quyết này dán dẻ thật tuyệt vời lại chất thiên sinh đai lưng tinh tế trong suốt không đủ để che đi da thịt trắng ngần óng ánh như được ngâm trong sữa tươi sáng loáng động lòng người trong ánh sáng yếu ớt càng tô thêm vẻ đẹp mê hoặc ngọc già hét chói tai hai tay vòng lấy che trước ngực cố gắng phủ kín vùng da thịt mảnh màng bị lộ ra bên ngoài mặt nàng ướt nhòa nước mắt hoảng sợ phẫn nộ tức giận mắng người thật chẳng khác gì hồ ly quá thân người muốn làm gì đây Quá lão công ngươi không cho phép ngươi nhìn." An tỷ tỷ cười hì hì, ôm lấy cánh tay Lâm Bảng Vinh, từng từ chậm rãi ngân vang, "Ta tiện thể càng muốn hắn nhìn cho rõ, tiểu đệ đệ, ngươi phải mở to hai mắt ra, nhất định phải xem cho thật tinh tường vào." Lâm Bảng Vinh vội vàng gật đầu, nuốt nước miếng cái ực. À, nhìn nhất định phải chú tâm nhìn thật kỹ a sư phụ tỷ tỷ còn muốn cởi nữa không ta thật nguyện ý muốn hỗ trợ đó thấy ánh mắt tiểu đệ đệ buông thả phong túng nhìn thẳng vào vùng bụng trắng nõn lộ ra của ngọc già an tỷ tỷ có chút tức giận bổ nhẹ vào trắng hắn hầm hừ nhìn thấy nào hướng về phía trên nhé mà không không để cho ngươi xem ngực của nàng ta được xuống chút nữa vậy An hồ ly chỉ tới chỉ lui lông vẫn vinh theo ánh mắt của nàng trục lợi, cứ thế ngắm nghĩa Ngọc già từ trên xuống dưới, thật làm cho An tỷ tỷ dở khóc dở cười. Qua lão công, không được nhìn, không cho ngôi nhìn. Ngọc già ôm hai tay trước ngực, thất thanh cốc rống lên. An bích như bất mãn hừ một tiếng lấy ngân châm đâm nhẹ vào, mong hắn một cái. <cười> Ây da! lâm vản vinh nghe răng trận mắt như là ngồi trên đống pháo nhảy dựng lên nhìn cái gì mà nhìn an tỷ tỷ tùy ý khẽ vuốt loạn tóc mai bên tai thẳng nhiên cười phong tình vạn chủng. lâm vản vinh bắt lấy tay nàng khẽ than thở ta tiện thể cũng muốn ngắm tỷ tỷ nạn chút xíu <cười> còn muốn lừa chọc ta ư an bích như hùng hằng nhéo vào cánh tay hắn hai má như được đánh phấn Ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Ngọc Già thần sắc chặt trở nên lạnh lẽo, dùng chút lực dễ dàng gạt cánh tay Ngọc Già đang che trước ngực ra, từ vùng bụng phẳng lì theo rốn mà nhìn lên, ở dưới ngực trái của nàng nổi lên trên dụng da thịt láng mịn của Ngọc Già là hình xăm chất khéo léo, một con mảnh thú đang dương nên mó vuốt, đó chính là kim lanh. Con kim lang này ướt chừng cỡ bằng một bàn tay nhỏ, dáng vẻ tự nhiên khí thế bức người, đang ngẩng đầu hướng về bầu trời cao, hai con mắt bắn ra những tia sáng vừa lạnh lùng lai vừa lạnh khóc, nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng, thật là một loại tư vị cao quý khó lòng diễn tả. Thì ra đây là một mẫu lang. Lâm Vãn Vân nhìn chăm soi vào con tiểu lan màu vàng, ánh mắt chăm chú thật lâu sau mới than thở một tiếng. Sói chính là biểu tượng của người độc quyết, trên quân kỳ của người hồ luôn thiêu đủ loại hình dạng của sói, nhưng loại hoa văn hình kim lan này lại lần đầu tiên được thấy, đặc biệt lại nằm trên người của một nữ tử độc quyết xinh đẹp, ý nghĩa thật không tầm thường tí nào, thân phận ngọc già này nhất định là cao vời vợi, kim đao danh quý, hoa văn kim lan, dị Nguyệt Nga Nhi trốt cuộc là ai? Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào da thịt ông ánh của Ngọc già trong mắt chợt lé sáng. Lúc này Ngọc già cũng đã ngừng khóc, chỉ cắn răng lạnh lùng nhìn thẳng về hắn không nói một tiếng nào. Không nghĩ ra thì cũng chẳng cần suy nghĩ thêm cho mệt. Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai, dương ánh mắt nhìn lên an bích như đang đối diện mỉm cười quyến rũ với hắn. Thân phận Ngọc già này một ngày nào đó sẽ như nước chảy hết thì đã phải lộ ra thôi. Ngươi chỉ cần giam giữ nàng ta thật cẩn thận, nhớ kỹ phải dẫn dụng hết tất cả những thủ đoạn của ngươi. Trong mắt An Tỷ Tỷ hiện lên một thâm ý, đến tên ngốc cũng có thể nhìn ra, lòng vãng vinh trong sự kinh hãi đang muốn lát đầu, bàn tay nhỏ bé của An Bích Như đã đè lên môi hắn. Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần ngươi có thể bình yên trở về, cho dù là thương thiên bãi lý thiện đã làm sao, ta với ngươi cùng nhau tranh đấu. Trời không dung thì chúng ta lại đánh lại trời... Tỷ <cười> tỷ... Hai mắt Lâm Văn Vinh đỏ hoa ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra... An Bích Như quay đầu đi lao khóa mắt cười khanh khách... Tiểu đệ đệ, ta mệt rồi, ta muốn ngủ giấc <cười> Tốt tốt... Lâm Văn Vinh bội vàng gật đầu lia lịa À tỷ tỷ, nàng tối nay hãy ở trong liều giải của ta nghỉ ngơi cho khỏe... Ta thú vị ở bên ngoài, đã đến lúc ta phải canh gác cho nàng rồi... An Bích Như khẽ lát đầu cười hì hì. Cái việc canh gác này có thể không cần cũng được. Ta là một người sợ bóng tối. Hơn nữa người cũng mệt rồi, lại còn có người không nở. <cười> Tiền nhi cùng các nàng ấy sẽ không biết đâu. Lâm bản binh bật cười. <cười> Nếu như tỷ tỷ nàng mà sợ bóng tối ta đây tiện thể canh gác bên cạnh người nàng vậy, con người ta cái không sợ nhất chính là bóng tối đó. Nhìn thấy gò má ngâm đen cổ hắn ăn bích như miếng môi cười duyên dáng, hân hoang vô cùng cười rổ lên mấy tiếng, nàng vương ngón tay chỉ về ngọc già. Cô ta, chẳng lẽ sẽ ngủ chung trong liều giải của chúng ta sao? À, cô ấy à, Lâm Văn Vinh ngẩn người. À, bên ngoài có nhiều cỏ như vậy, chẳng lẽ còn không đổ để an bài cho tiểu cô nương này sao? để cô ta ở chỗ này, cản trở chuyện tốt của chúng ta làm gì... "Qua lão công, người, người." Ngọc già tức giận đến mặt đỏ bừng, ánh mắt như bốc lửa nhìn hắn, những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống. So với An tỷ tỷ mà nói thì vị trí của Ngọc già này thật kém xa quá. Lâm Bẫn vinh lấy một bộ áo dài mặc lên người nàng, tùy tiện tìm một chỗ ăn nghỉ cho nàng. Khi quay lại liều vải đã thấy ăn bết như không còn mặt nam trang nữa. Trở lại thân phận nữ nhân đang nhìn ngọn lửa u ám kia đến ngẩn ngơ. À tỷ tỷ nàng sao vậy? Lâm Văn Minh bước nhanh vào kéo tay nàng. Đang đợi ngươi trở về đây. An Bích Như thẳng nhiên cười. Những việc hôm nay ta nói qua ngươi đã nhớ kỹ rồi chứ? Lâm Văn Minh tức tóc gật đầu. À đương nhiên nhớ kỹ đánh giặc xong ta sẽ quay về miêu trại đánh bại 99 cái đội xếp hàng đó. Có dũng khí dám dồn lâm vắng vinh ta vào góc tường, ta xem bọn chúng có phải không muốn sống lâu nữa không? Cái gì mà mấy đội xếp hàng, cái gì mà dồn vào góc tường? An tỷ tỷ gặp cả người xuống cười đến trước nước mắt. Thật vất vả mới bình tĩnh lại được nàng lao nước mắt quyến rũ nhìn hắn. Tiểu đệ đệ, ta muốn đi ngủ, người muốn không? Nàng duỗi thẳng lưng xuống dáng vẻ lá lơi tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt trung động mãnh liệt lâm bản binh lẫm bẩm à tỷ tỷ nàng ngủ đi ta sẽ bảo hộ cho nàng ở nơi này thật sự ta cho tới bây giờ chưa bao giờ thuần khiết như vậy <cười> ta cũng vậy mà an bất như nằm ở trên giường hành quân của hắn nhìn hắn nháy mắt vài cái nụ cười mây hoặc vô song giờ cũng đã không còn sớm nữa an tỷ tỷ dường như thật sự mệt mỏi Bộ ngực nhấp nhau đều đặn, đôi mi dài có chút trung động trốt cuộc cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Cho tới bây giờ chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy để ngắm nhìn An Hồ Ly. Mùi thơm ngát thoang thoảng, mày liễu thanh nhã hai gọt má ống ánh, môi anh đào đỏ tươi, chiếc cổ như thiên nga trắng xinh đẹp động lòng người, tuy là trong lúc đang ngủ nhưng trên mặt dường như luôn thấp thoáng một nụ cười lơ đảng mỹ nhân. Lâm Vãng Vinh nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức tiến đến gần sát hai gò má nàng. An hồ ly kia lại như có cảm ứng đột nhiên mở mắt ra. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta chăng? không có, không có đâu. Lâm Vãng Vinh vội vàng lát đầu, An Bích Như cười hì hì. Ngươi đã không chiếm tiện nghi của ta, ta đây lại muốn chiếm tiện nghi của ngươi đó ta rất sợ bóng tối người người không ôm ấp ta không ngủ được ầm trong đầu lâm vãn vinh như bốc khói nhanh chóng leo lên giường hai người giang chúc trên một cái giường nhỏ bé phấn khích ôm ấp thân mật thân hình an tỉ tỉ nhẹ tên tự như không có sức lực tỏa ra mùi thơm thoang thoảng trung rãy ngã vào lòng ngực hắn ôm chặt an hồ ly nồng ấm kia lâm vãn vinh kích động tự như lần đầu tiên được lạc vào phòng hoa trúc Tiếp đó muốn làm cái gì cũng hoàn toàn chẳng biết nữa, An Bích Như nhéo má hắn một cái khẽ cười. Không được làm chuyện xấu nữa, người phải thuần khiết mới được, ngươi phải tự nhắc nhở bản thân đó, ta ngủ trước đây. Nàng tấm tỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ trong thật an bình làm sao. Lâm Vãng Vinh lấy từ trong ngực áo ra một đoạn dây dệt bằng tơ tầm, len lén cột vào góc áo của nàng, còn đầu kia thì cột chặt vào thắt lưng của mình, cố giựt giật mấy cái để xem đầu chắc chắn, sau đó mới vừa lòng gật gù. <cười> để xem nàng còn chạy được nữa không? Nhìn An Tỷ Tỷ đang ngủ say kia hàng mi mỉ lệ thật dài, hắn khắp khởi mừng thầm trồi chìm vào trong giấc ngủ một đêm ôm an tỷ tỷ ngủ thật thuần khiết yên yên ổn ổn cả nằm mơ cũng cười trộm giống như nhặt được bảo bối trân quý nhất trên thế giới đêm xuân ngắn chẳng tày gan hôm sau tỉnh dậy cũng là lúc tờ mờ sáng quậy quẫy lật mình sang chiếc áo lông cừu đắp trên người rơi xuống cái lạnh se se ùa vào không biết khi nào quần áo của lâm bán vinh đã tụt hết nhìn ngực và cánh tay trần của mình hắn mơ mơ hồ hồ cười nói Trử <cười> phụ bị tỷ ngủ ngon quá, nàng cởi áo ta ra làm gì?" Hắn ngáp một cái thò tay ôm sang bên cạnh, vừa đưa tay ra đã thấy không có gì không đúng, còn mắt mở to ra, bên cạnh trống hoang trống hoác chỉ có đôi luận hương thơm thoang thoảng trong màn, nào đâu còn bóng dáng ăn bích như điềm báo bất thường dâng lên trong lòng, hắn giật nảy mình y phục cũng không thèm mặc trở thân nhảy xuống giường vén trèm hét lớn. À, sư phụ tỷ tỷ nàng ở đâu ta sợ lắm nàng mau quay trở lại đi chân trời mới lộ ra mấy khoảng trắng mờ nhạt quân doanh trong buổi bình minh ngập tràn yên tĩnh tiếng hét của hán truyền khắp bốn phía dẫn tới một trận ngó nghiêng hiếu kỳ của các tướng sĩ mọi người nhìn hán sắc mặt cổ quái như là muốn cười mà không dám cười Còn hắn cho rằng khoảng ngực ló lồ của mình làm đám người chấn kinh Lâm Vạn Vinh cũng chẳng thèm tính toán họ hát không ngừng gọi tên của An Hồ Ly chỉ là bóng dáng của sư phụ tỷ tỷ lại giống như ngôi sao trong đêm đã biến mất khi ánh bình minh đến trời sao tuy đẹp nhưng vĩnh viễn chỉ có thể lấp lánh trong đêm yên tâm đi cho dù ngươi cầm đau đuổi ta hôm nay ta cũng sẽ không đi ai bảo người nợ ta nhiều như vậy. Từng câu, từng chữ, gián điệu nhếu mài cười nói của ăn bích như là giấy lên trong tim. Thì ra mỗi một câu nói của hồ ly tỉ, mỗi nụ cười đều có thâm ý. Lâm Vẫn Binh thầm lát đầu, không khỏi thổng thức, tương tư khiến người già đi. Ăn tỷ tỷ tới lui như gió thế này còn không muốn làm chết cái mạng già của ta ư. Hắn hậm hực quay về trong trướng, mấy luồng hương ám truyền vào lỗ mũi, chính là hương thơm trên người An Bích Như, nhớ lại đêm qua hai người ôm ấp thân mật, thân hình lồi lõm lung linh đó, tiếng cười nhếch tâm động phách, dung nhan xinh tươi động lòng người, cuối cùng sáng nay lại tan biến nơi nào tựa như một giấc mơ. Mặt dưới chiếc áo gấp một bức thư trắng tinh vài dòng chữ nho nhỏ đập vào mắt hắn. Tiểu đệ, ngươi dám buộc góc áo của ta? Thì ta cởi quần áo của ngươi, hai người quề nhau, y phục ta mang đi rồi, để tránh sau này không cẩn thận bị nữ nhân khác cởi làm hỏng phẩm đức của ngươi. Thì ra đúng là ăn tỷ tỷ cởi quần áo cho ta, cũng không biết nàng có thuận tay chiếm chút tiện nghi của ta hay không. Lầm vãng vinh kinh hỷ đang xen tâm lý vừa ngọt ngào, lại vừa chua sót vội vàng vội vội mắt tiếp tục xem tên qua ta ngủ rất ngon những năm gần đây đây là lần đầu tiên ta ngủ an tĩnh như vậy không phải làm gì không phải nghĩ gì nếp trong lòng ngực trọng lớn của gấu nhỏ giường tuy bé nhưng ấm áp ta thích ngực của gấu nhỏ ăn bết như bút họa tinh tế vẽ ra ở trên thư một khuôn mặt cười kiều mỹ giống nàng như đúc Nhìn nhan sắc xinh đẹp tươi cười này lâm vãn vinh muốn cười theo, sống mũi lại cây cây, ta không ngờ lại thành gấu nhỏ của An Tỷ Tỷ giáo hoạt như hồ ly, ta có đáng yêu như vậy không? Không ngờ An Tỷ Tỷ lại đi như vậy, nàng tới cũng nhanh đi càng nhanh hơn, giống như gió xuân thơm ấm trên thảo nguyên nháy mắt đã không trở lại, mang theo ký ức sâu đậm khiến người ta vĩnh viễn cảm động và ghi nhớ nhìn vết son đỏ thấm trên giấy lâm vãng vinh thở dài một hơi lẩm bẩm. Sư phụ tỷ tỷ nàng mỗi lần chiếm tiện nghi của ta xong liền bỏ đi. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Ta cũng chiếm tiện nghi của nàng, khiến cho nàng không thể phản kháng. <cười> Hắn đè lên chiếc miệng nhỏ đỏ thấm bức trên bức thư, thơm tho ngọt liệm hương động trên môi. Xoạt xoạt, ngoài trướng truyền tới tiếng cười nhẹ, một giọng nói quyến rũ vọng vào. <cười> Thì ra không thể phản kháng là như thế này. Chưa từng thấy người chơi xấu như vậy. Đêm qua làm gì vậy? Sao lại thật thà thế? Thành âm quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn được nữa. Làm vãn vinh nhảy lên như bị kim châm vào mông. À, sư phụ tỷ tỷ nàng chua đi. Hắn xông ra ngoài doanh trại, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng giống như gió mát nhanh chóng bay về nơi xa, nhìn bóng dáng muôn vẻ thước tha ấy, không phải An Bích Như thì là ai. An Bích Như thân hình cực nhanh không hề giống như ngày trước, tự hồ căn bản không muốn cho hắn đuổi được, mắt thấy cự ly giữa hai người càng đuổi càng xa, Lâm Vãng Vinh trong lúc vội vàng dứt khoát dừng chân ngửa cổ lên trời hét lớn. Sư phụ tỷ tỷ, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng. Thân hình an bích như khẽ chấn động cước bộ từ từ chậm lại. Chần chừ hồi lâu cuối cùng nàng chậm chậm quay ngồi lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi, đôi mắt trong vác có chấm đỏ ly ti, chúa trang lệ châu lóng lánh. Tiểu đệ đệ, nàng cười hi hi ra sức vẫy tai, nước mắt trời như mưa. Như sớm đi Mưu trại, ta ở đó đợi ngươi, ngươi nhất định phải tới, giờ ta phải đi rồi, ngươi không được nhìn ta. Sư phụ Tỷ Tỷ, Lâm Vạn Vinh hét lớn muốn lao về phía trước, ăn bích như thấm thiết nhìn hắn khẽ mỉm cười quay người rời đi, nháy mắt đã xa ngoài trăm trượng. "An Tỷ Tỷ, ta nhất định sẽ tìm tỷ, tỷ phải đợi ta, nhất định phải đợi ta." Lâm Vản Vinh phẫn nộ gào thét về nơi xa, ăn Bích Như trong lúc chạy dường như quay đầu lại, mỉm cười với hắn, trong mắt long lanh bóng dáng thước tha đó hóa thành một làn khói trắng từ, từ từ, từ từ khuất xa. Lần này đi thật rồi, Lâm Vản Vinh ngây ngốc nhìn theo thân ảnh ăn Bích Như, tâm lý buồn khổ nhưng lại có một chút thanh thản. An tỷ tỷ cuối cùng không chọn cách chẳng nói mà từ. Nàng do dự ở ngoài trường, muốn đi rồi lại thôi, chứng tỏ nội tâm của nàng mâu thuẫn và lưu luyến. Nếu nói lần trước ly biệt ở phủ thành Dương đầy hối hận và đau lòng, lần này lại hoàn toàn tương phản, nó tạo cho người ta một loại cảm giác mong chờ và hi vọng sâu sắc. Ngay cả khóc lóc cũng mang theo nét cười, tưởng tượng với nỗi vui mừng và hạnh phúc khi gặp lại An tỷ tỷ, Lâm vẫn Vân lập tức kích động không thể kiềm chế được. Nữ tử có tình, có ý như thế này, nếu không quý trọng và dình giữ nhân sinh trên đời sống còn có nghĩa gì? Lâm huynh đệ! Lâm huynh đệ! Mấy tiếng gọi kẻ làm Lâm Vẫn vinh tỉnh người quay đầu lại. Chỉ thấy cao tù con mắt láo liên đang lén lút nhìn hắn. Hồ bớt quy đứng bên cạnh lão cao, nhìn mặt Lâm vắng vinh mồ hôi khắp đầu tí tách chảy xuống. À, cao đại ca, hồ đại ca, các người đều quay về rồi à. Lâm vãn Vinh vội vàng lau nước mắt trên khóe mắt, cười hỏi. Vậy rồi, vậy rồi. <cười> Cao tù cười hì hì liếc trên má hắn, thần bí hề hề nói. Đang tiếc là dậy muộn, bỏ qua dở kịch tuyệt vời. Cao tù và Hồ Bất Quy lúc tiến đánh Bạch Liên Giáo ở Sơn Đông đều gặp An Bích Như. Tuy khoảng cách khá xa nhưng hạng nhân vật thần tiên như An Bích Như, phàm là thấy một lần sẽ không thể quên. Lâm vãn Vinh xua xua tay nói. Đạo thương ly biệt mà thôi, nào có phải là kịch thay gì đâu, hai vị đại ca chê cười rồi. Cao tù mắt la mày lém cười phóng đảng. Ha làm huynh đệ khiêm tống rồi, ly biệt tuy là thương tâm, thế nhưng cũng rất ước ác, chứ loại diễm phúc này của huynh đệ người khác tám đời cũng không được hưởng. Thấy lão cao thần bí hề hề, hồ bớ quy cũng ngẩn đầu lên cười, lâm vẫn vinh mơ hồ hỏi ước ác gì cao đại ca người nói gì đó ta nghe không có hiểu cũng là hồ bất quy thật thà hơn một chút sai người bưng một bồn nước trong vắt đến cười nói ha tướng quân mời nhìn sóng nước trong vác phản chiếu bộ dạng của Lâm V Vinh đầu tóc buộc chỉnh tề mặt cạo sạch bông bộ dạng rất anh Tuấn tiêu sái chỉ là trên hai bên má mỗi bên lại có vết son đỏ thắm nho nhỏ. Trong sóng nước dập dần lăn tăng, giống như một chiếc miệng nhỏ tươi đẹp đang lặng lẽ cất lời. Lâm Vãn Vinh ngây ngốc. Thì ra an tỷ tỷ chiếm tiện nghi của ta là như thế này, cũng không biết không lên lúc nào nhỉ, lúc ta đang ngủ à. Hắn trong lòng ảo não không thôi, nhẹ nhàng lao má, vừa hân phấn vừa bi thương, giống như khuôn mặt vừa vui vừa giận của ăn bích như đang thật sự hiện lên trước mắt. Lâm Quỳnh Đệ, lao đi! Lão cao cười dẻo hoạt. Ha! Bằng không đợi chút nữa để Nguyệt Nga Nhi thấy hẳn là phải cãi cổ âm trời lên. Quan hệ cứ rớm gì đến nữ nhân đột quyết. Lâm vẫn vinh hường một tiếng nhớ tới An tỷ tỷ lúc sắp quay đi lại nhìn. Nước mắt căm lặng hắn cắn răng, đẩy bồn nước ra. Châu mà phải lão nhìn không quen à? Ta ngột lại cảm thấy thế này là đẹp trai hơn. Ai bắt ta rửa mặt ta sẽ nổi nóng với người đó. Hai người lão cao quay sang nhìn nhau, cuối cùng nhịn không được liền cười lớn. Lâm huynh đệ đúng là loại đa tình, hắn đã không biết xấu hổ. Chúng ta còn bận tâm làm cái rấm gì? Dù sao các huynh đệ đều đã thấy rồi, đáng cười cũng đã cười xong rồi. Lâm vãng vinh cẩn thận từng ly từng tí, che mặt thận trọng nói. Cao đại ca, ngươi cùng với trinh sát tiền phương dò xét thế nào rồi? Phía trước có bộ lạc ngồi hộ không? Lão cao cười hát hát hai tiếng. ha <cười> Chúng ta đi hết lộ trình hai ba trăm dẫm, trên đường này bộ lạc nho nhỏ có hai a cái ba cái, đều không được một ngàn người. Đầu giờ chúng ta không tạo thành uy hiếp, bất quá theo huynh để tiền phương hồi báo. Cách chúng ta ngoài sáu trăm có một bộ lạc người hồ quy mô to lớn gọi là xích tháp. Nghe nói là một trong những bộ lạc tôn quý nhất của độ quyết, quy mô lúc thịnh nhất có mấy chục dạng người. Tiền phương tiến đánh người hồ của Hạ Lan Sơn có rất nhiều quân từ bộ lạc này điều đến. Hiện tại còn lại cũng là tầm hai ba dạng người. Hồ Bất Quy nói tiếp. Đột quyết tả dượng ba đức lỗ chính là xuất thân từ xích tháp bộ tộc. Trang định của bộ tộc này rất nhiều. Thích nhất là ăn thịt sống, dũng mảnh gan dạ, được xưng là bộ tộc cường tráng nhất trên thảo nguyên. Lâm Vẫn Vinh xua xua tay nói. Cựu ly hơn 600 dặm không gian này đủ chúng ta gián tiếp thuyền chuyển. Xích tháp này tạm thời không phải là mục tiêu của chúng ta. Ta hiện tại quan tâm nhất là Ngạch Tế Nạp và Cát Nhĩ hộp Lâm, Hồ Đại Ca, chuyển Hách Lý Diệp làm cho chúng ta thế nào rồi. Nói tới đây ngón tay cái của Hồ Bất Quy dương lên cười hát hát. Ha ha, cao huynh đệ dùng thuốc quả nhân danh bất hư truyền. Hách Lý Diệp đó ngã ở ngoại vì các Nhĩ hộp Lâm bộ tộc, rồi không quá nửa tiếng thì được người Hồ phát giác. À, thật à? Lâm vãn Nguyên mừng trở hỏi, vậy bọn chúng có thấy kim đao và di thư không? Hồ Bất Quy cảm khái lắc đầu. Tân quân ngài không tận mắt nhìn thấy tình cảnh đó. người đột quyết thấy kim đao và di thư kích động như là cha chết. Chúng chỉnh quân suốt để mang theo đủ lương khu cấp dưỡng hai bộ tộc tổng cộng sáu bảy ngàn người. Sáng sớm đã ầm ầm xuất phát rồi. Sáu bảy ngàn người? Lâm vãn Vinh Kinh Hải không biết nói gì. Nói như thấy trắng đinh hai bộ lạc không phải là đi hết sao. Nguyên nhân gì khiến cho bọn họ cấp bách như vậy? Cả gia duyên cũng không thèm chiếu cố... Thiếu nữ Đậu quyết, Ngọc Già, ba người nhìn nhau đồng thời hít sâu một hơi. Mị lực của thiếu nữ độc quyết này quả nhiên khác thường. Kim Đao vừa hiện hai bộ lạc ngạch tẩy nạp và các nhĩ hộp lâm không ngờ xuất lực toàn bộ. Sức hiệu triệu của Ngọc Già vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhớ tới sự việc đêm qua lâm vắng vinh nghiêm tốt khỏi. hầu đại ca người hiểu biết rộng rãi người nói xem nếu trên thân thể một người độc quyết xâm hình kim lan dị đại biểu cho ý nghĩa gì. À, hình xăm sói vàng, hồ bất quy trầm tư một hồi nhíu mày trầm chậm, chậm lắc đầu. Theo ta biết, đầu lĩnh của mỗi bộ lạc người hồ hoặc là công thần có công điều thích xăm hình sói trên người, vị trí đó ở ngực, sau lưng, cổ tay hoặc thậm chí trên trán, đại biểu cho sự hung mảnh dũng cảm, trí cao vô thượng. Những năm gần đây giao chiến với người hồ, các loại xăm hình sói xanh, sói sám, sói đen ta đều thấy qua, chỉ chưa từng thấy gặp sói vàng. Kim Lan trước ngực Ngọc Già tự nhiên là không giống với những hình sói xanh xối xám đó. Đó là một trong loại tượng trưng cho thân phận cao quý hơn. Điều này không sai biệt lắm so với suy đoán của Lâm Vãng Vinh. Nhưng thân phận chân chính của Ngọc Già vẫn là một câu đố May mà lần này đến vương đình độc quyết đường dài đăng đẳng. Hẳn có đủ thời gian để khai thác bí mật của thiếu nữ độc quyết này. Lão Cao thấp giọng Hề hey, mà kệ là sói đen hay sói vàng. Chúng ta đều thịt nó là được. Lâm Quỳnh Đệ, trang đình của ngạch tẩy nạp và cách nhỉ học Lâm xuất ra hết rồi đã kéo đến nơi chúng ta đóng quân đêm trước. Bên trong bộ lạc đó giờ trống rỗng, chúng ta hiện tại có động thủ không? Ê, hey, không cần nóng dội. Lâm vẫn vinh hờ hững xua tay. Đợi bọn họ thật sự đi xa rồi, trinh sát ở tiền phương hồi báo tin tức. Chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Hầu đại ca, ngồi đi phần phó đi. Đại quân trang bị đơn giản Tiếp tục thâm nhập sâu vào Thảo Nguyên Không có mệnh lệnh của ta Ai cũng không được ngừng lại Tuân lãnh Hồ Bất Quy gật đầu vội vàng đi an bài Đem các loại dấu vết Đốt lửa thổi côn Dẫn trướng bồng xóa hết đi Nhìn không xa chỗ sơ hở nào Lâm bản Vinh mới vẫy tay Năm ngàn tướng sĩ lên ngựa khởi hành Tiến thẳng vào sâu trong Thảo Nguyên Vượt qua dậm trường Liền cảm thấy sự rộng lớn và mênh mông của Thảo Nguyên Phóng mắt ra đều là mây trắng trời xanh hoa thơm cỏ biết khiến thần trí con người không khỏi sẵn khoái, vui tươi thanh thản, hành tẩu giữa trời con người nhỏ nhoi yếu nhược giống như là một hạt cát trong biển lớn. Nhìn trời xa xăm đột nhiên nhớ tới câu ăn tỷ tỷ nói đêm qua, thảo nguyên này là thiên đường của chúng ta, lời hãy còn ở bên tai gia nhân đã xa tận nơi nào, hay mắt hắn không khỏi ước ác chẳng biết tới năm tháng nào mới có thể cùng an tỷ tỷ dạo chơi trên thiên đường thảo nguyên này. Tuy trên đường hành quân nhưng trên sát tiền phương vẫn không ngừng được phái ra. Mỗi một tiếng lại có phi mã báo tới hướng đi của hai bộ lạc ngạch và cáp. Thám mã của người hầu cũng không ngừng mở rộng phạm vi tra xét. Tìm hành tông của người đại hoa, chỉ đáng tiếc lâm bản vinh lại vòng qua các nhĩ hộp lâm, tiến quân trực tiếp vào sâu thảo nguyên từ đầu đến cuối đều đi một đường vòng chạy ngược lại hướng với người đột quyết như vậy người độ quyết thế nào cũng nghĩ không ra hầu đại ca chúng ta hiện tại cách cấp nhĩ học lâm bao nhiêu lộ trình đi hơn ba tiếng liền thẳng tới quá trưa mới có thể nghỉ ngơi chính ngọ đầu xuân dương quang chiếu thẳng trên thảo nguyên nắng chói chang sau khi bôn ba trên đường các tướng sĩ sớm đã mồ hôi nhễ nhại hai má đỏ bừng ngược lại lâm vẫn vinh thần thái vẫn như thường Quần áo mà an tỷ tỷ cho hắn cũng không biết là làm bằng vẫy gì, cực kỳ mát mẻ thoáng khí, đi mất một thời gian dài như vậy cũng không thấy mồ hôi. Lão hồ lao lao tráng quạch những giọt mồ hôi bị nhốm đen xuống hỗn hỉnh đáp. co vẻ còn hơn hai trăm dặm, chiếu theo cước trình của người hồ mạ tính, bọn họ lúc này cách lộ trình của các nhỉ hộp lâm chừng hơn ba trăm dặm. Tột! Lâm vãn Vinh gật đầu. Hồ đại ca đi phân phó tất cả quân đệ tạm ngừng, tiến về phía trước, tu chỉnh đàng hoàng, đặc biệt dặn dò một câu. Hiện chúng ta ở sâu trong thảo nguyên, cách xích cát nhỉ có bốn trăm dặm lộ trình, rất có khả năng có thám mã người hồ hoạt động ở xung quanh. Chúng ta phải tăng cường cảnh giới, mọi người không được tự ý làm ồn, càng không được đốt lửa thổi cơm, chỉ uống nước mát, ăn lương khô rồi nghỉ ngơi. Cao tù nhìn tứ phía chỉ thấy chỗ này rộng mênh mông bằng phẳng, cả đồn ẩn nắp cũng khó mà đặt được, đúng là nơi thích hợp để kỵ binh tấn công, hắn lắc đầu không hiểu. ai Lâm huynh để, còn một tiếng nữa trời mới tối, sao lại vẫn trại bây giờ? Chúng ta qua đêm luôn ở đây à? Lâm vãn vinh lắc lắc đầu, im lặng không nói. Hắn ngẩn đầu nhìn về nơi xa, phương hướng chính là địa điểm của cáp nhĩ hộp lâm, hồ bất quy ngẫm nghĩ nhẹ giọng hỏi tướng quân có phải đêm nay định động thủ không? lâm vẫn vinh thở dài một hơi. Hey, thời gian không đợi ta hiện tại không kịp chờ tin tức của từ tiểu thư nữa. bất kể hạ lang sơn có thế nào chúng ta nhất định phải đi dương đình đột quyết. cho dù chỉ lưu lại một dấu chân đó cũng là vết chân của người đại qua ta là sự chấn động cực lớn đối với người hồ, khiến cho bọn họ không dám coi thường qua hạ. đây có lẽ con đường sinh tử mù mịt không có lối về người có sợ không? lão hồ nghe người lập tức cười lớn, ha ha. Ta sợ cái cục cất có thể giết tới sầu quỷ của người hộ Đó chính là mộng tưởng của mỗi một chiến sĩ giải quốc đại qua chúng ta. Dù chết ta cũng ngậm cười mà chết. Lâm Vẫn Vinh quay sang nhìn cao tù ở bên cạnh, cao đại ca còn ngươi, còn phải hỏi à? Cao tù cười hihi hi nói, ha ha. Từ trước tới giờ theo Lâm Quân đại, ta đánh cũng đánh vui vẻ, giết cũng giết khoai hoạt. chuyện mỹ diệu thế này đi đâu mà tìm đây? tới dương đình đậu quyết dạo chơi cũng rất hay thuận tiện bắt cóc hay ở đằng bà lão hồ một ta một chết cũng chết trên bụng đằng bà đậu quyết làm vẩn vịnh mấy tiếng ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa hồ đại ca cao đại ca đừng dễ dàng nói sống nói chết chúng ta còn có rất nhiều thứ chưa được hưởng thụ nhà ta còn có thanh tuệ sáu sáu tiên nhi mấy vị lão bà đang đợi ta Trên thiên tuyệt phong có tiên tử cô độc tịch mịch miêu trại có an tỷ tỷ hồ ly, ta đã đáp ứng nàng phải xông vào miêu trại, cùng nàng dạo chơi khắp thiên đường thảo nguyên, vô đó không thể chết, nhất định không thể chết, tất cả chúng ta đều phải nhất định sống mà trở về. Hắn siết chặt nắm tay nói một hơi thật dài, tự như muốn cổ vũ động viên tất cả mọi người, ngữ khí kiên định đó kiên cường cứng cỏi như đá tảng, hồ bất quy cao tù bị lây hắn mấy bàn tay lớn nắm chặt với nhau. Ha, chúng ta nhất định sống sót trở về! Lâm Vãng Vinh ha ha cười lớn. tốc Tốt! Đi phân phó đi! Toàn quân Chu tỉnh cho chiến mã uống đủ kiểm tra vũ khí. Chuẩn bị tốt nước sạch lương khô. Khi mặt trời lặn chúng ta sẽ xuất phát. Quyết định này được lặng lẽ truyền đạt đi khắp nơi. Đám người lập tức trang nghiêm yên tĩnh. Tất cả các tướng sĩ đều hiểu trận chiến đêm này chính là một sự khởi đầu mới.